t r ư ớ c 126, cuồng oanh lạm tả quanh a b tổ hợp tiếp chiêu đi ngải thanh â m đều không truyền đi người đã xuất hiện tại dịch thần cùng một đám chung kết giả bầu trời phản ứng nhanh nhất dịch thần mới vừa nhắc tới vũ khí còn chưa kịp xạ kích giữa không trung chi bên trong g i ớ i cả đã một quyền đánh rớt hội tụ khổng lồ lôi độn trả cờ ra một quyền buộc phát ra như lôi điện quang trụ hạ xuống ngay cả dịch thần tốc độ phản ứng đều chỉ có thể miễn cưỡng đ ổ i kịp căn bản không kịp phản kích chớ nói chi là những cái này t r u n g kết giả so sánh với nhân loại mà nói tốc độ phản ứng rất nhanh t r u n g kết giả ở cả tốc độ trước mặt căn bản là theo không kịp một khi bị gần người liền xong đời lôi quang rơi xuống trong nháy mắt muốn nổ tung lên một đám t r u n g kết giả ở lôi điện mang đến lực lượng hủy diệt cùng nhiệt độ cao cháy phía dưới đều biến thành sắt vụn dịch thân thời khắc mấu chốt thoát thân ra nhưng là khoe miệng cũng toát ra một tia tiên huyết hiển nhiên vừa rồi một kích kia hắn cũng bị thương vẫn chưa xong đây lôi đấu nhận gặp tu thổ lệ đao ngải hai chân liên tục đạp lên mặt đất mang theo từng đợt tâm bạo thanh và sóng khí đuổi kịp bay ra ngoài dịch thần tay trái như một thanh nhọn lôi đao một dạng thù gặt đi qua bạo nổ dịch thần trong mắt lóe lên vẻ hưng ác mười viên đóng băng lựu i đạn cùng nhau bạo tạc khoảng cách gần như vậy bạo tạc kể cả dịch thần mình cũng bị lan đến mười viên đóng băng lựu i đạn bạo tạc xinh xinh bỏ vào đóng băng kết lực mặc dù không có sẽ bị lôi đ ộ t chi giáp bảo vệ g i ca đông lại nhưng là để tốc độ của hắn chậm lại hơn nữa cường đại băng bỏ vào sông đánh sóng cũng để cho hắn thật không dễ chịu tốc độ của ngươi chậm lại lời nói chiến lược của ngươi cũng phế đi hơn phân nửa quỷ dị là ở bán kính nổ tung chính giữa dịch thần toàn thân các nơi phong phật bị chặn một cái bức tường vô hình bảo vệ cái này một lần bức tường vô hình đem đập vào mặt bỏ vào băng trùng kích đỡ ra đến hắn không có chịu đến đóng băng lựu i đạn một chút ảnh hưởng dài cả tốc độ chậm lại dịch thần nhưng không có chịu ảnh hưởng hai người tình cảnh trong nháy mắt đ ổ i chỗ biến thành dịch thần chiếm thượng phong nắm c h ặ t cơ hội dịch thần một kích thuấn đá đem giật cả đá văng ra tay phải nắm bỏ vào băng máy phun phun ra một đạo băng hàn khí lưu để giật cả tốc độ càng thêm chậm lại ghê tởm vì sao hắn không có chịu ảnh hưởng ngại vô cùng phiên muộn rõ ràng cùng nhau bị đóng băng l i ề u đạn nổ chúng làm sao dịch thần không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng ngược lại cũng chỉ có hắn bị bỏ vào băng bạo tạc yếu bất tốc độ bỏ vào băng máy phun phối hợp mười viên đóng băng l i ề u đạn xinh xinh đông lại năng lực coi như là n g ả i cũng vô pháp hoàn toàn miễn dịch hắn chỉ cảm thấy toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo có lôi độn chi giáp dưới sự bảo vệ hắn đều cảm thấy chính mình trả cờ dạ vận chuyển chậm lại mỹ xù cô bạo đạn dịch thần hướng về sau cấp tốc thối lui ở kéo dài khoảng cách sau đó phút chốc thiểm điện quang cầu h a n h tạc đi qua đại ca một bên kỹ nơ bệ ẻ、e、thấy như vậy một màn nhất thời không hề khoanh tay đứng nhìn hai đầu gối hơi cong một chút phía dưới hắn đã thuấn thân đi tới ra cả trước mặt một tay mang theo hắn thoát khỏi mịt xù cổ bạo nổ đạn phạm vi công kích đừng nghĩ đi lượng tử bạo đạn dịch thần tự tay hư không đẻ một cái giữa không trung đã bắn xuống một viên lượng tử bạo đạn t r ạ cờ giả pháo kỹ nơ bệ ẻ、e、thân thể bắt đầu bị màu đỏ t r ạ cờ ra bao vây lại đôi số lượng càng ngày càng nhiều há mồm chính là một đạo trạ cờ dạ hội tụ mà thành hình cầu gành tạc đi ra ngoài Vi lực so ra kém vĩ thú ngọc nhưng thắng ở phóng ra tốc độ nhanh trạ cờ dạ pháo cùng lượng tử bạo đạn va chạm nhất thời hóa thành một đoá to lớn thiểm điện đám mây hình n ấ m muốn nổ tung lên không ngừng hướng về bốn phương tám hướng triển áp đi qua cùng đạn đạo các lộ hủy chửa vũ khí nóng bạo tạc sinh hỏa diễm khói đặc bất đồng lượng tử bạo đạn tích chứa là trợt hiện điện năng số lượng bạo phá c ù n g trạ cờ dạ pháo va chạm để muốn nổ tung lên thiểm điện đám mây hình ấm càng thêm cự đại kỹ nơ bệ hẹ mang theo ngải một bên rút đi một bên phóng ra trạ cờ dạ pháo ngăn chặn không ngừng đối với cùng với chính mình bên này triển áp mà đến thiểm điện đám mây hình ấm như thế cơ hội tốt tại sao có thể bỏ qua dịch thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng một cái còn trẻ tuổi ngải liền thích được bản thân thi triển tất cả vô liếng tới một cái nữa có thể hoàn mỹ k h ô n g chế vi thu bắt vĩ gì nụ gì kỳ liên thủ chính mình không bị thu thập mới là lạ địa ngục liệt viêm xúc điện kích quang thương dịch thần phân ra vài cái ảnh phân thân cầm trong tay kích quang thương xúc điện giật cực h ạ đồng thời chính mình hướng về phía kỳ n ở bệ -E、cùng ngải bắn ra một cái khỏa to lớn liệt viêm h ỏ a cầu tên hôn đàn này bại hoại quả nhiên bị hắn bắt được cơ hội này kỳ n ở bệ -E、hú lên q u á i dị lần này không chỉ là cái đuôi số lượng đang gia tăng ngay cả ngoại hình của hắn cũng sản sinh cải biến chết cuối cùng vĩ thu hóa biến thành bát vĩ ở k h ô n g chế vĩ thu phương đi hệ n hắn thắng được cụ dù mà kỳ c ỡ tina hoàn mỹ phát huy bát vĩ lực lượng âm âm từng đạo xúc điện đạt được cực hạn laser xuyên qua đám mây hình nấm đánh tới cũng trong lúc đó địa ngục liệt viêm cũng đánh vào bát v ĩ trên người sinh ra kinh người liệt viêm bạo tạc đem chu vi đều hóa thành một mảnh liệt viêm d à i đất lượng từ bạo đạn bạo tạc hình thành thiểm điện đám mây hình nấm cùng địa ngục liệt viêm đụng vào nhau trong nháy mắt sinh ra càng thêm kinh người hủy diệt tính bạo tạc một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng liệt viêm thiểm điện sóng sung kích không phải đoa nở khuyết tán ra đừng tưởng rằng như vậy thì có thể giết chết chúng tờ aab tổ hợp nổ tung trung tâm xuất hiện một con to lớn v i thú mà một con vi t h ú xuất hiện sau đó mang theo kinh người chả cờ dạ lao ra nổ tung hạch tâm thời khắc mấu chốt kỳ nơ bệ ẹ triệt để vi thu hóa lấy khổng lồ vi thu trả cờ dạ hợp thành khiên phòng ngự bảo vệ được mình và ngải nhưng lượng t ử bạo đạn cùng địa ngục liệt viêm xúc điện laser oanh t ặ c nhưng vẫn là để kỳ nơ bệ ẹ thụ thương không nhẹ không chỉ là hắn ngay cả ngài cũng là như vậy nếu như không phải kỳ nơ bệ ẹ qua đây cứu hắn coi như hắn khí lực cường đại đến biến thái nhưng trung quy không thể cùng phụ thân hắn đệ tam giới cả so với đối mặt như vậy thế tiến công trọng thương là tất nhiên tốt ngươi một cái dịch thần quả nhiên không đơn giản c ư nhiên sáng tạo ra như vậy chiến cơ còn bị ngươi đem cầm n g à i s á c mặt trầm trọng khinh thường là của hắn tâm tình là như thế nào nhưng có thể khẳng định là hắn hiện tại có điểm hối hận nếu như hắn ngay từ đầu cùng ký nớ bệ ẹ、e、liên thủ dịch thần chỉ có thể chạy chạy càng xa càng tốt và không căn bản đỡ không được hai người mấy chiêu chỉ tiếc hắn nhớ tự mình một người thu thập dịch thần đại ể kỳ nơ bệ、e、ở một bên áp trận phòng ngừa hết ý phát sinh đưa đến một màn này phát sinh. Bất quá hiện bệ Bất ẹ ở một một hết phát phát t áp đưa ý quả ca ũ n không nhiều g chậm h đã bị u t t hắn i ngại, giống đối ệ t thần thủ muốn dùng dùng giống nhau thủ đoạn dịch phó h là nào, không thể nào. như vậy chiến cơ thoáng qua rồi biến vậy cơ rồi qua mục ấ t một thôi. chỉ có một lần mà thôi. Đại ca, hắn mà m lần Đại tiêu là lôi vân cầu vi thu hóa trở thành bắt vi kỹ nờ bệ、e、nhìn nhằm phía lôi vân cầu dịch thần cầu thả cầu vô tốt